Xin sì kính chào toàn thể quý vị và các bạn, thưa quý vị trên kênh truyền đình soạn trong buổi tối ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn quay trở lại với series biệt đội báo thầy của tác giả thiên tường có một câu chuyện tiếp theo, câu chuyện Thầy vầu trừ xong quỷ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của đình soạn. Quay trở lại với thầy vậu đáng yêu, hết sức đẹp trai và tài năng, cùng hai thằng ôn vật. Không ai khác chính là bột và sột. Hôm ấy sau thời gian lên thành phố, giúp đỡ gia đình, ông khổm, chú của bột, cả đám cũng cuốn gói lên đường trở về. Trên xe hai thằng ngu ngồi sát với nhau, mặt nhằn như đít vịt. Đôi mắt cứ hầm hầm nhìn lão vậu đang ngồi ở hàng kế phía trước, cách đó một đoạn. Chúng nhìn lão bằng một ánh mắt chẳng khác gì hình viên đạn tất cả cũng đều có lý do của nó. Cả đời từ nhỏ cho đến giờ hai thằng gần đây mới được ngồi trên chuyến xe như vậy. Mà cái thời đó thì chất lượng xe còn kém lắm. Khó lòng tránh khỏi việc xây xẩm mặt mày rồi chỉ mới ngồi được một lúc. Mùi hương trên xe khó chịu thôi đã đủ làm cho hai tên muốn rủi đờ. Đã vậy trong miệng còn gườn gườn cái hương vị gì đó. Hẹ cứ nghĩ tới là hai thằng mất dậy đã nhăn mặt nhìn ông thầy đáng yêu của mình. Thằng bột bây giờ bực bội nói với trí cút Tiền xử cái lão ấy chứ. Thế chiều hôm qua đến giờ rồi mà trông miệng vẫn lộm cượm cái mùi nước đáy. Kinh chết đi được. Cái chuyến này về phải tìm cách cho lão một vô. Phải. Khiệp quá thôi. Ai đời đi tắm bể bơi mà lại mở van nước. Xả hết sao vậy chứ. Đã vậy còn để anh em bình hưởng hết không có chịu báo lên một tiếng. Giờ giờ thôi á, ta cũng nghe thêm cái mùi khai. Á. Mà cái lão ấy ăn cái khỉ chó gì. Mà nước đái nó lại khai vậy không biết Bột nghe vậy thì đáp Người ta bảo là ăn mặn đái khai chứ còn gì Cái lão này mấy năm ăn mặn lắm Còn hôm mà ta còn thấy lão uống cả nượt Chén nước mắm Mặt chả có tí nhăn lại nào Khiếp thật đó Hai thằng thanh nhau kể tội của lão Còn đã đằng trước lão ấy cũng loáng thoáng nghe được Hai thằng đệ tự ruột của mình Làm bầm vào phía sau Khả năng là đang nhắc đến chính lão Chứ không ai khác Liền quay lại rồi lượm một cái Chông mày to nhỏ cái gì đó hả có nói thì nói lớn lên Đàn ông đàn ăn cái kiểu gì mà lạ vậy Người Việt Nam ăn to nói lớn Nói đi ta nghe coi Hai thằng ôn con giật mình ngầm đầu Một trong hai thằng cười vội rồi đáp <cười> Không có gì đâu Chứ con có nói gì thấy đâu Chứ con đang bảo là thầy ngồi xa quá Không có nói chuyện được Buồn ghê vậy đó Nói xong thằng ôn này quay sang đá lông nghèo với chính hữu Thằng này hiểu ý cho nên nói với lão vầu. Thầy ơi, thầy sang đây có cái này hay lắm. Thầy sang đây con nhường ghế cho thầy. Lão vầu nghe xong bán tín bán nghi xong vẫn hỏi lại cho chắc. Có cái gì hay vậy? Cho mày nói luôn đi coi. Thì thầy phải sang đây mới xem được chứ. Ngồi ở đó có nói thì cũng chẳng biết nó là cái gì cả. Thầy mau lên không là nó hết Lão Vậu nghi lắm nhưng tự nhiên lại thấy hai thằng đệ tử đang chầm trồ nhìn gì đó ở bên ghế ngồi. Sắc mạnh cũng hết sức tự nhiên đồng ý. Thế để tao qua đó, cho mày à, mà lừa tao từ coi chừng nha. Vâng, cho con nào có dám lừa thầy, thì mau lên kéo nó no hết bây giờ. Lão Vậu đứng dậy cố gắng khi xe đang di chuyển chậm mò tới vị trí ghế ngồi của hai thằng để không bị ngã. thế nơi Lão hỏi như là hù dọa. Có cái gì chỉ ta nghe sao nào Liệu hồn đấy nhá Ngay lập tức thằng sột ngồi ở khuế ngoài chỉ vào chú ghế của đồng đội đang ngồi rồi bảo Đây này thầy xem này Cả cái xe này ghế nào cũng có màu xanh Thế mà cái ghế này nó lại có màu đỏ đó Thầy thấy có lạ không Nhất định là phải có lý do gì đó Mà con thấy thầy là người có kiến thức Kinh nghiệm và trải nghiệm Thầy giải thích cho chúng con nghe đi thầy Lão nhìn ngay vào cái ghế thằng bột đang ngồi Đúng là nó có màu đỏ rậm khác với những cái còn lại. Ờ nhỉ, cái chuyện này có điểm lạ đó. Thì ra chúng mày không có lửa tao. Khác với vẻ mặt ngạc nhiên của lão, ở bên trên ghế tài bắc tài vẫn đang tập trung lái xe. Không có để ý được việc gì đang diễn ra ở đằng sau. Tuy nhiên không nói gì chỉ khẽ nhăn mặt tự nghĩ trong đầu. Bộ tổ cái đám khùng hả? Cái ghế trước nó hư cho nên người ta thay tạm cái khác. Có cái đếch gì đông mà lạ Đúng là dở hơi Nghe xong ông ta tiếp tục điều khiển xe Đằng sau lão vào trong phút tròm dâu Cổng mình suy nghĩ Sột điền tượng người dậy khỏi ghế Tượng người vào bên hông rồi tiếp tục Chưa hết đâu thầy Ở dưới ghế của con có cái này lạ lắm Thầy có thấy vậy không Đâu cái gì Có cái ghế thôi mà Đây Nó trên cái ghế này thầy Con nhìn là con thấy ngay Đâu Làm gì có mày lừa tao hả Lừa đâu mà lừa Thầy cúi xuống thấp là thấy ngay Chắc là thầy tuổi cao mắt kém nên là xa quá không có thấy Lão làm theo ngay cuối thấp đầu xuống Căng mắt nhìn vào cái ghế thẳng sột đang ngồi Thế nhưng tuyệt nhiên không thấy gì Lão hỏi ta có thấy cái mẹ gì đâu Hay là mày định lừa tao à Không Thầy nhìn sang chỗ rồi Nó ở phía trong cơ mà Thầy phải nhìn lệch sang một chút Nó ngay đó đó Cuối thấp đầu xuống tuy nữa mới thấy Còn chẳng lừa thầy làm cái gì cả Lão nghi mình bị lừa lắm nhưng vẫn điên tục bị thằng ôn con này thao túng tâm lý Sự tò mò càng lúc càng lớn Quý hành mặt xuống sát với mặt ghế Còn lùi hành lại vào bên trong gần chỗ bột đang ngồi Tầm nhìn cũng bị hạn hẹp Đến lúc này vẫn không thấy gì lạ Lão còn chưa kịp phản đứng thì cảm nhận có thứ gì đó thay đổi Liền nhấc mặt của mình lên như không kịp nữa Ở bên cạnh hơi ôi thằng mất dậy kia đã nhộm bờ mông của mình lên Trên gương mặt nằm một nụ cười thâm thúy Nó mở ngay cái van xả ra một luồng hơi nồng nàn Thẳng vào mặt của ông thầy mà nó gắn bó bao năm Quần đành đồng xong Thì bày cái gương mặt phấn khích Rồi miệng xít xoa Trời đất đời nó đã qua thôi Đây mới là cuộc sống chứ Thằng ôn vật nhìn từ nại đến giờ Cho nên sướng lắm Chỉ có riêng lão vẩu là đang đứng hình Mặt giật lên liên tục Vì chưa thoát khỏi cái mùi hương cực kỳ ngây ngất Có điền tiết Lão gầm lên trong miệng Nhưng giọng cứ bị tắt cả lại Thật thật chỗ này Mày nhớ mặt ông đấy Vừa nói đến đây thì bác tài dừng xe quá nhanh Cho nên lão chẳng đứng vững liền ngã vật chân đằng sau Trên mắt bất tỉnh nhân sự tại chỗ Hai thằng ôn vần Cứ như vậy ôm bụng cười Bốn đi tới đỡ thầy rồi hỏi Thầy ơi thầy sao thế này Tỉnh lại đi thầy ơi Trời đất đã có không cố ý đâu Mới đến hơn 10 phút lão mới mở được mắt Và nhìn thấy hai thằng thì túng tấp Nhưng lão chỉ túng được một thằng mà thôi Vì qua đầu của thằng sột còn đang trắng hiếu Tiếp sự hai đứa chúng mày Cho mày dám lửa tao Cho mày cứ chờ đó Ta cho chúng mày biết tay Con xin thầy mà Con có cố ý đâu Ai nhủ con lại đang mắc Mà thầy lấy chúi mặt vào nó làm cái gì có phải tại con đâu Lao vào phải cố gắng nuốt cục tức vào bên trong Liên tục nhìn hai thằng ôn Bằng ánh mắt hình viên đạn Thêm một thời gian nữa thì tất cả cũng đã trở về làng phòng Về tới nơi cảm nhận được làn không khí trong lạnh Bột vào sụt vươn vai khoái chí rồi bảo Trời đất ơi Đúng là không đâu bằng ở làng mình cả Tưởng ở trên thành phố thế nào chứ Coi cho tiền cũng chẳng thèm Chật trội nóng bức cây chả có Quà cũng chẳng có mà vật nữa Thằng còn lại gật đầu vui quá nên không để ý phía sau Có người đang nhìn mình bằng một ánh mắt cực kỳ đánh giá Đó chính là lão vầu Lão nghĩ ở trong đầu Nổ thì cũng nổ vừa thôi Lại trả đòi lên trên đó xây nhà sống Qua bảo vệ thì nặng nặng đòi ở lại Đúng là nói khoác không biết ngưỡng Tối này thì chúng mày biết tay của ông Cả đám về nhà tranh thủ nghỉ ngơi Vì mới xuống xe còn đang lâng lâng trong người Nên không muốn làm gì Tuy nhiên chỉ ngay sau hôm mấy Thông tin thầy vầu đẹp trai và tài năng Mới đi thành phố về Chẳng hiểu sao lại khiến dân tỉnh nhốt nháo chạy sang tìm Lúc ấy là tinh mơ Đang quấn mền ngủ ngon Thì lão chật mình tỉnh giấc Thế trời còn đang sớm cho nên định ngủ Chấp miệng vài cái Trời lạnh thế này ngủ nó đã thật Phải đánh thêm một giấc nữa mới được Cảm mình mấy cái lão vừa định nhắm mắt Thì bên ngoài có tiếng gọi rất lớn Khi lão muốn nhảy cả tim Thầy vào ơi Thầy về giường hả trời đất ơi Thì đi thành phố vừa giờ kìa, thầy ơi, thầy ra đây cho chúng con gầm chút. Lão ngồi ở trên giường hước mắt nhìn ra ngoài một cách cực kỳ hoang mang. Sao cái đám ấy nó lại đến tìm mình sớm như vậy? Chẳng lẽ là trong thời gian lão đi vắng, ở đây sẽ được chuyện gì? Như vậy, lão mặc thêm chiếc áo ra ngoài. ấy mà thiệt quái nào lý do chỉ đơn giản là vì đám người đó hóng tin được lão vầu trở về từ miệng của thằng bột, cho nên kéo nhau sang hỏi thăm. Với dân quần làng phòng, cả đời này chả mấy khi ra khỏi lũy tre làng Hay nói đúng hơn là vì họ cũng chỉ đi lên trên con phố huyện là cùng Ở đây hầu như các gia đình hay kể cả một dòng họ Đều sống quê quần bên nhau Thành ra là chẳng bao giờ đi xa Thế nên hai chữ thành phố là một thứ gì đó rực cực kỳ rộng lớn và kỳ lạ Tình yêu kỳ nhưng họ chẳng muốn ai khác kể về nơi đó Chỉ muốn nghe từ chính miệng của người mà cả làng tôn kính nhất Họ thi nhau nói, Thầy ơi, thầy đi thành phố về thật đó hả? Cho con nghe tin nên sang đây xem. Xem mà người đi thành phố về nó thế nào. Một tên ở bên cạnh nhìn khắp một lượt của thầy rồi bảo, Ôi mẹ ơi, thầy đi thành phố về cô khác này, ăn mặc bánh bao khắc khẳng đó, nhìn lạ mặt nữa chứ, đúng là độc lạ làng phóm. Cả đám nhìn quanh người của thầy cũng không khỏi ngóng hốc mồm trượt mắt tấm tét. Bác đủ bác ấy nói thật đó, trông kìa, Thầy vầu của lòng mình đi trên đó là có sự thay đổi ngay Ăn mặc nó lạ mắt nó trông khắc khẳng á Nhất định tôi cũng phải tìm lên trên đó học hỏi như thế Lão vầu im lặng đưa cánh tay gãy đầu Vì chẳng hiểu cái đám này nó đang nói cái quái gì cả Cả lão thì có cái gì đâu mà thay đổi Hơn nữa là mới ngủ dậy còn mặc gì ngoài bộ đồ đơn giản Vẫn thường mặc hay đi ngủ Xong tự nhiên lão cảm thấy có điều gì đó không đúng Từ từ quý mặt xuống xem đó là thứ gì thì trời đất ơi bộ đồ ấy lão mới phát hiện ra từ nãy đến giờ, không phải là cái áo khoác cho đỡ lạnh, mà nó lại là cái khăn dùng để trải bàn tiếp khách, có hình hoa văn màu mè Hòa giả bàn nãy vội vàng quá, lão mở cái tủ vội chụp lấy, rồi khoác vội đến mình. Trần trước khi lên thành phố, bà còn đem nó đi dần rồi đến hôm đi vội, cho nên đem móc đại vào trong tủ. Lão giờ mới hiểu ra vấn đề, Tuy nhiên nếu nói thật thì có phần mất mặt, đành phải tắt nước theo mưa. <cười> Cảm ơn mọi người đã khen. Mọi người thấy nó đẹp hả? Tôi cũng thấy đẹp cho nên tôi mua về mặc. Nếu mọi người thích thì để đợt sau tôi đi tôi mua về cho. Nó rẻ lắm, chả đáng bao tiền cả. Đám dân làng gật đầu rồi đáp. Dạ vâng, nếu được vậy thì tốt quá. chừng nào thì đi nhớ báo còn tiếng nha. Cho con đưa tiền thầy mua. Cho con cũng muốn thì được mặc đồ của người thành phố. À, được, được, được, được, Cứ an tâm. Vào này nói nhất định là giữ lời. Sợ mất mặt nhưng tình thức hiện tại khiến cho lão không dám đuổi khéo đám mấy về Sợ bị người ta dị nghị bảo lâm Bình Chánh, đành về mời vào bên trong. Thế mọi người muốn thử thì cứ vào trong nhà cây đã. Đến ngoài này làm gì cho non lạnh. Vào đây tôi cho thử không phải ngại đâu. Lão đùa chồng của bà bé và mấy người gật đầu ngay. Mặt hớn nở lắm vì sắp được mặc bộ đồ của thầy vầu. Thơ hội quý giá chả mấy khi có được. Đi vào trong lão là người lên tiếng trước. Thế thế thầy cho con thử trước nha. Con nhịn trả nổi đâu. Trời đất ơi rất đẹp quá thầy. Này giờ lão là người khen lấy khen để. như lần được mùa. Khen rất nhiệt tình. Cho nên ai cũng đồng ý cho lão thử trước. Lão vầu tháo cái khăn trẻ bàn trên người đưa cho lão đủ và mọi người cứ thoải mái đi, hàng chất lượng đó, mặc ấm lắm." Vừa nói lão vừa nhìn cả đám bằng ánh mắt rụt rè vì sợ bị phát hiện. Lão đồ hứng quá cho nên không suy nghĩ gì, quấn nó lên người, cả đám chung quanh lại ồ lên. Trời đất ơi cái gì đâu mà nó đẹp vậy chứ, ai mà cũng đẹp vậy đó thầy. Ờ đẹp lắm, ai mà cũng đẹp hết vậy đó. Liên tục người này giật đến người kia thử áo, duy chỉ có một kẻ ngồi trên ghế Rửa cánh tay vào cái bản gỗ thì có phần thắc mắc. người này cũng ngay lui tới nhà thầy, nên bây giờ cứ cảm thấy nó thiếu thiếu cái gì. Nhìn chăm chăm vào mặt bàn rồi tự hỏi, Ủa, sao mình cứ thấy thiếu thiếu gì hả? Nhưng mà lại chả nghĩ ra. Ở một diễn biến khác, thằng bột biết dân làng kéo nhau sang nhà thầy, vội vàng rủ thêm chi cốt đi hóng chuyện. Đến nơi thì thấy dân làng đã kéo về, mặt nhiều người có chút thất vọng. Quay trở lại thời điểm trước đó một chút Khi tất cả đất cống nhau thử Có kẻ liền cứng ngọng rồi nói Đó không ai khác chính là lão đủ Thầy ơi còn thích cái này hay là thầy bán cho con Giá bao nhiêu con trả À thôi Cái áo này cũng bất công lắm tôi mới mua được được thì nói là bán Đi mà thầy Con biết ơn thầy lắm thì đừng có chối con Vừa hay con cũng có mang tiền theo Con lấy nó nha Lão đủ liên tục nỉ Ý ôi năn nỉ Còn nhà thêm sẽ giúp đỡ của mọi người. Là biết nếu bán thật thì chẳng khắc nào mình là phường lừa đảo. Nhà không bán thì lại có lỗi với mọi người. Cầm thêm việc để lộ ra lại mất mặt mũi. Thành ra phóng lao thì phải theo lao. Trả cơ hội lại trả lại sau cho nhà ông. Hoặc là ông đùa có cần gì giúp đỡ thì cũng không lấy công. Lão gật đầu bảo. À thưa được rồi. Nhưng mà không cần nhiều tiền đâu. Vâng ạ nếu vậy thì tốt quá. Con cảm ơn thầy. chả đất đời con thích quá thôi. Mua đằng chiếc áo, lão đồ không quên hỏi han À, thầy lên đó có chuyện gì vui không? Thầy kể cho mọi người nghe đi. À, cũng không có gì đâu. Trên đó cũng có nhiều chuyện vui lắm. Chẳng hạn như là suýt nữa bị đi tù này. À quên, không phải. Ý tôi là trên thành phố nó vui lắm. Có vậy thôi. Mọi người thích thì cứ lên thử đi cho biết. Sân làng sau đó cũng giao về chuẩn bị đi làm. Hai thằng ôn con lúc này tới nơi. Chúng đi vào trong nhà thầy Thế lẫu đủ vẫn còn đang đứng đó tươi cười. Trên người mặc nhìn hình như là thần kinh. Bột bấy giờ lên tiếng. Ồ, bác đùa hả? Bác lòng cái gì ăn mặc lạ vậy? Lạ cái gì mà lạ? Mày chưa thấy ai mặc cái áo này bao giờ à Lên thành phố mà không có biết đúng là... Ủa, thành phố là sao? Chứ mày còn hỏi. Đây là cái áo đặc biệt của thầy chúng mày đó. Mua trên thành phố, tao mua lại đó. À, áo gì hả bác? Cái cái này... Lao đồ lắng nghe xem cái thằng này định nó gì Thế nhưng lão vầu lại vội lao tới Chụp miệng của nó rồi bị chặt lại À không không Cái thằng này nó chả biết cái gì đâu Nói với nó làm cái gì Thôi bác chuẩn vệ vì đi làm đi nha Đừng có bận tâm Nhớ đấy phải giữ gìn cho nó thật kỹ Lao đồ gật đầu cười tươi ra về Miệng vẫn tấm tắc Dạ vâng con chào thầy nha Trời đất ơi cái áo gì đâu mà nó đẹp thế nè Lại còn thiêu thùa hoa văn chất lượng thế này hết như là mấy cái khăn trẻ bản vậy đó Thế nhưng mà chất lượng và công dụng thì sao có thể sánh được chứ hả? Lão đồ rời khỏi nhà, bây giờ lão vầu mới thở vào, mặt toát cả mồ hôi, bột nhìn lão rồi hỏi. Ủa chứ thầy, thầy cho con hỏi ngu câu nhé. Là vỗ vai thằng này một cái rồi gần đầu nói. Mày hỏi đi, mày hỏi cái câu não ngu hết á, không cần phải giới thiệu trước. Bột nhân cả mặt nhưng tạm bỏ qua rồi hỏi. Chứ cái lão đùa lòng mình lão bị điên hả thầy? Tự nhiên lại mua cái khăn chảy bàn nhà thầy cuốn lên. Nhìn cứ như bị thần kinh đó. Thì tao có biết gì đâu. Tự nhiên nó kéo nhau sang đây á. Sớm tao vội quá cho nên tao ta với nhầm cái khăn đó. Tao chùm lên người cho nó đỡ lạnh. Rồi sau đó như thế nào chúng mày biết rồi đó. Thì thầy cứ nói nó là cái khăn được mà. Láo vả cho nó một cái rồi bảo. Tiền sự cái thằng ngu. Thầy nói ra tiền mất mặt chết à. Sao dám ra đường nữa. Mà cái số tiền này tao cũng không dám động vào đâu. Tìm cách trả lại thôi. Chẳng qua sợ mất mặt nên tao mới phải suy theo Khổ chết đi được đó Đúng là tay bay vạ gió Hai thằng ngu cuối cùng thì cũng hiểu Nhưng mà dù sao thì cả ngày Vẫn rất kính trọng ông thầy của mình Vì lão nhất định không bao giờ muốn được gặp ai Chỉ là tình thế bắt buộc mà thôi Thầy bột tự nhiên kéo tay thầy rồi hỏi Mà thầy ơi Thầy biết tin gì chưa Tin gì Thế thầy lại chưa biết à Tao chưa biết mày nói đi Trời đất tôi tin như thế mà thầy không có biết Chứ thầy biết tin gì chưa Ô hai hai cái thằng ôn con này Mày có nói đâu mà tao biết Biết là thằng này nhây lão chẳng muốn hỏi nữa Thằng rột lại kéo lão lại rồi vào Thầy kệ nó đi thầy thế thầy, thầy biết tin gì chưa Chưa Con tin gì hả Con nóng lắm không Nóng lắm này thầy ạ Chứ con biết thôi Mới biết đó Thế thầy, thầy biết gì chưa Biết biết cái mà cha cho chúng mày đấy chứ mày giỡn mà tao đấy hả À thôi Thế đừng nóng chứ con trêu một chút đấy mà. Lão lầm bầm trong miệng lườm cả hai thằng, sợt bấy giờ mới chịu bảo. Là hôm qua chúng con về nhà, thì có cái nhà ai đó mới dựng ở bên cạnh đó. Hình như là mình mới có người chuyển tới, không chỉ một đâu mà ba người lận đó. Trời đất ơi, tưởng có chuyện gì. Có vậy mà hẳn nói hả? Chẳng nhà nào người ta mới chuyển tới đây sống thôi, có cái chó gì đâu. Thế mà cũng lắm chuyện. Thế nhưng mà cái tin này... Thầy có công nhận không Ờ thì nó mới thật Mà đó là ai chứ mày biết không Đàn ông đàn bà già trẻ Lúc nãy con qua gọi cái thằng này này Thấy sơ sơ Hình như là ba người hay sao á Một trong số đó hơi lớn tuổi Và hai thằng thanh niên Nếu con không nhầm thì là như vậy Lóc vào gật đầu cười trừ rồi bảo Thôi Khỏi đoán giả đoán nọt Tân mình qua chào hỏi người ta tiếng Chắc là họ chuyển tới đây lúc mà chúng ta đi vắng Cho nên chưa có biết mình là ai Làng mình thì vui vẻ hòa đồng sang đó trước cũng được Hai thằng ngu gật đầu đồng ý Và ngay trong buổi sáng hôm ấy Cả ba kéo nhau sang ngôi nhà đó Có thể nói căn nhà này chỉ dựng nên Trong một khoảng thời gian ngắn Là khoảng từ lúc đám mấy lên thành phố Và trở về làng Đá vào cũng hai thẳng đi vào trong rồi cất tiếng Chào mọi người Có biết là có ai ở nhà không? Chưa tôi ở gần đây thôi mày có việc đi sao vậy cho nên bây giờ có qua chào hỏi một tiếng cả nhà lập tức được mở ra cả ba thấy đúng là bên trong có ba người một giá ngày trẻ tên lớn tuổi thì lưng hơi củ dáng người thấp hai tên còn lại tuổi chạc buộc và sụt mới nhìn ba kẻ này lão vầu đột nhiên nhếu mày bởi vì cảm giác có điều gì đó quen thuộc lắm bên trong ba người kia đi ra miệng hướng nở gì chào hỏi Xin chào ông và hai cậu đây. Đâu thật là chúng tôi mới chuyển về làng có mấy hôm. Rất vui vì được gặp. Tôi xin giữ giới Thiệu. Mấy tên là Ngô. Thằng ở bên tay trái tên là Khá. Còn thằng còn lại tên là Bảnh. Cả hai đều là cháu nội của tôi. Bố mẹ chúng nó đều mất cả rồi. Lá Vậu gật đầu rồi giới thiệu ngược lại. Rõ ràng cưng mặn của ba tên kia và cả mấy cái tên đều rất lạ. Chứ nhưng không hiểu sao nó cảm thấy có gì đó rất quen. Sau khi nói chuyện và biết ba người này ở nơi bị lụt dọn về đây Thế làng phòng bình yên và đáng sống trên nên muốn được ở lại Một lúc sau khi ra về lõng vẩu quay sang thì thầm với cả hai thằng Chúng mày này, tụi bây có cảm giác giống tao không? Sao ta thấy ba cái tên này nó quen lắm Mà không biết là đã gặp ở đâu rồi thì phải một vật sồn gật đầu một thằng bảo Con cũng có cảm giác như thầy vậy đó, quen lắm Mà không nhớ ra được, con tưởng là chỉ mình con thấy vậy thôi chứ Cả ba vừa đi vừa thắc mắc với nhau Ở bên trong căn nhà gỗ Ba tên kia đóng cửa lại thì thầm Thằng tiên là khá bảo Ủa đại ca Đại ca có thấy ba tên vừa rồi có điều gì đó lạ lạ không à Này mấy cái tên ấy cứ như lầm nhìn mình Rò xét vậy đó Tiên đại ca hay nói chính xác Là lão già tiên ngô lắc đầu Không phải vậy đâu Tạm nghe nói dân ở đây Có bao giờ rời khỏi lũy cha làng đâu mà biết Về lại ở đây muốn đọc báo Thì cũng phải lên tận huyện đem về Làm sao mà biết được chứ Được có để ý đến chúng Hai thằng nghe vậy thì kệt đầu Thằng Bảnh bấy giờ bảo Mà chúng ta phải ở đây đến khi nào về đại ca Chỉ bằng là cứ đem bán chúng đi Lấy tiền rồi cao chạy xa bay Không nên ở lại đây lâu đâu Em sợ lắm Sợ cái gì mà sợ Sợ cứ trốn tạm ở đây cái đã Đi lung tung bị phát hiện là chết cả lũ đó Ta thì ở đây rất an toàn Chẳng phải lo cái gì cả Thế nhưng mà em nghe nói ở đây nhiều ma lắm Mà cả ngày lớn đêm đó Mà quỷ cái đếch chó gì Vơ và vơ vẩn Bảnh gãi đầu thằng khá liền bảo Thì nhưng mà đại ca này Ở đây chán quá Em ngứa nghề chẳng chịu được Hay là chúng ta kiếm nhà nào đó là một vố đi Cho đỡ ngứa tay ngứa chân Lòng ngô nghe vậy thì cũng suy theo Thì đến chính ta cũng ngứa nghề đây Thôi cứ từ từ xem nhà nào Khoảng được một trận nhỏ nhỏ Đã bị phát hiện Hai thằng đắn em nghe vậy Thì kết đầu cười tươi Xong thằng cá lại quay sang thị thầm với bảnh Ê mày ta thấy cái ở đây nhiều em đẹp lắm Lại thật thà chắc dễ dụ thôi Tao vì mày tôi nên đi kiếm mối đi Vật vã qua mày Bảnh ngật đầu đáp Tôi tranh thủ đi Sang nhà mấy người trong làng bắt chuyện rồi tán gái Tranh thủ làm chút Cái quê chung nó tin người dữ lắm Và thiết là ngay đêm ấy Ngay thằng đã mặc một bộ đồ cực kỳ bảnh bao Rời khỏi nhà với một phong thái rất tự tin Cứ gắng đi dạo cả một vòng chẳng thấy nhà nào có gái đẹp còn mở cửa để bắt chuyện. Kế hoạch ban đầu của ngay thằng là mượn cứ tới chào hỏi làm quen. Vì là người mới đến nên nhân cơ hội thả thính, thế nhưng lại chẳng có kết quả. Khá hơi thất vọng nói, chán nhà, mấy giờ này mà cũng đóng cửa ngủ cả rồi. Bành liền đáp, thế là mất cả buổi ngồi chuẩn bị rồi, lại chẳng có cơ hội tiếp xúc, đi về đi. Hai thằng gật đầu nhìn nhau cất bước ra về. Đi đồng một đoạn bệnh giật mình vì bị thằng khác níu tay. Ê mày, cái gì đây? Tự nhiên sao kéo tao? Chứ mày không nhìn thế hả? Cô gái kia, xinh lắm. Bạn nhìn theo cánh tay của đồng đội, nãy giờ nó mới thấy một căn nhà còn sáng đèn. Ngồi trước cửa có một cô gái trẻ với mái tóc dài thuyết tha, gân mặt nhăn nhó, chỉ nhìn qua là thấy rất xinh rồi. Hỏi cần phải nói ngay tên này lập tức thực hiện kế hoạch, Tiến tới cổng gọi vào bên trong Em ơi có thể nói chuyện với một chút được không Bên trong nhà cô gái lập tức ngẩn đầu lên Nhìn về phía cổng nhà Cả hai thấy cô ta khen gật đầu gì đứng lên đi về phía của hai thằng Cần áo sắc khiến cho hai thằng không nhịn được Mà liếm mép một cái Chào cô gái ra ngoài rồi nói Chào cô gái xinh đẹp À tụi anh mới chuyển đến làng này Này mới có cơ hội đi chào hỏi mọi người Các bé đã có thể vào trong nhà nói chuyện được không Cô gái xuất hiện trước mặt hai thằng cực kỳ xinh đẹp Rất là trẻ Có một làn da trắng muốt Chỉ có điều lạ là ở đây ánh sáng không được tốt lắm Nhưng chúng vẫn nhìn rõ làn da ấy Thế nhưng không bận tâm Cô ta nhìn hai thằng khác gật đầu Cả hai ngay lập tức nghe được một chất giọng manh manh Nghe nó rất êm tai Nhưng có gì đó vang vọng Trời ơi anh Nếu các anh muốn thì vào Không cần ngại, em không nghĩ gì đâu. Còn thường rằng cô ta sẽ không đồng ý, nhưng kết quả rất thuận lợi. Cánh cửa vừa được mở ra, và đến bên trong hai thằng thi nhau giới thiệu. À, anh là Bảnh, anh mới chuyển về đây. Ở bận qua bây giờ mới đi thời gian chào hỏi mọi người. Nói đã em còn thức để vào nói chuyện. Mong em không có trách. À, em tên gì? Em là Huyền. sao nói mảnh manh ấy lại vang lên. Hai tên có chút ngẩn hồn, nhưng vẫn không thấy có gì đó quá lạ. Thằng khá bấy giờ hỏi. E, em sống một mình nghe, sống cùng bố mẹ. Em ở với chị gái, bố mẹ em mất rồi. Ờ, hóa ra vậy, cho anh xin lỗi. À, không sao. Vậy chị của em đâu? Sao tụi anh không có thấy chị đi ngủ rừng hả? người nhắc cánh tay chỉ vào sâu lưng của hai thằng. Chị ấy ở kia kìa. Cả hai không vội nghĩ nhiều, quay đầu nhìn lại định chào hỏi, thế nhưng lại không thấy ai. Nhận ra điều gì, hai tên nuốt nước bọt nhìn nhau. Xong từ từ quay đầu lại, cảm giác rợn rợn từ khi bước vào trong căn nhà này, bây giờ mới hiện rõ. Đúng như suy nghĩ, hai thằng vừa quay ra thì hét toán cả linh, ngã ra khỏi chiếc ghế. Vì thấy bây giờ trước mặt là hai cô gái giống nghẹt nhau. Khá chỉ cánh tay run dày vào người cổ huyền. Cô, à? Ngồi bên kia hai cương mặt khát lạnh lùng Cả hai đều mặc chiếc áo màu tím Và quần màu đen sầm Nhìn hai tên đàn ông bằng ánh mắt kỳ dị Mãi sau che miệng cười rồi bảo Các anh đừng sợ Chúng em trêu hơi Chúng em hai chị em sinh đôi Nhìn giống nhau thật ra chị của em lúc nãy nằm ở chiếc rừng bên kia Bây giờ qua đây em chỉ đùa thôi Cả hai bấy giờ thở phào Dậy rừng chiếc ghế rồi rồi hỏi mới biết Cô gái còn lại tên là Hiền. Phải nói hai cô gái giống nhau y đức. Rất khó để phân biệt. Nhưng nhàn sắc thì khỏi chê. Mà chóng ngay tên bắt đầu muốn thực hiện ý đồ của mình. Ngạc nhiên thay Huyền và Hiền lại rất suy theo. Và có giống hiểu mà người ta gọi là mái đất chịu chấm. Thế nhưng cũng không gấp gáp khá bây giờ bào. Thôi muộn rồi nhá Tụi anh xin phép về. em cứ nghỉ ngơi đi. À, dành tụi anh lại đi qua. Cả hai người đứng dậy Nhưng câu nói tiếp theo của Huyền lại khiến hai người tê người Muộn cả rồi Bên ngoài lạnh lắm Hành có muốn ở lại đây với chúng em không? Đừng ngại Đã rất thứng thú nhưng Khá vào bệnh vẫn giả bộ từ chối Chờ cho Huyền mới đến lần thứ ba thì mới chịu Vậy thì tụi anh cũng không khách sáo nha à, à, Tụi anh ở lại một đêm nha Khuyên gật đầu Hai chị em liền chuẩn bị chỗ ngủ cho hai thanh niên Chúng cũng tỏ ra hồn nhiên mà nằm ở đó Nhưng trong đầu đang có suy tính kế hoạch gì đó Tuy nhiên thì Còn chưa kịp thực hiện Thì đầu óc đã lưu mở cả đi Chìm vào trong giấc ngủ lúc nào không biết Khá nằm nhắm mắt chẳng biết Mất bao lâu mới tỉnh dậy Đầu hơi đau Chẳng nhớ rõ điều gì Cái thấy nơi mình đang nằm vẫn có ánh sáng Và ngay cả cạnh mình là một người Và nhìn thấy cái gương mặt của người nằm bên cạnh, khá muốn dựng đứng cả người vì đó là huyền. Họ cũng có thể làng hiền, thế nhưng mà ai cũng được, đều đẹp cả. Cô ta mở mắt nhìn gã bởi môi căng mọng mấp máy. Anh đẹp trai, sao anh nhìn em dữ vậy? Anh có muốn hôn em không? Khá cảm thấy cơ thể của mình mỗi lúc một căng cứng, chẳng ngờ gái nông thôn mà lại bạo dạn tới như vậy. Thế là gã liền ngay lập tức cật đầu áp sát tới Để tay đỡ hay gọi má của cô gái mà hôn ngấu nghiến Chẳng biết những gì khá đằng làm có thực hay không Thế nhưng thằng bánh lúc này đang ngủ say Thì đột nhiên bị ai đó chụp lên mặt Các mở mắt ra còn chưa kịp phản ứng Đã bị thằng đồng bọn ghi chặt Kéo mặt hắn lại định hôn Các lập tức vùng vẫy rồi kêu lên Mà mẹ cái thằng chó này Mày làm cái trò gì đấy Dừng lại đi tổ cha mày Sao mày đòi hôn tao chứ hả? Mằng cho bảnh đang cố đẩy ra, nhưng tháo vẫn liên tụng ghi chặt. Yên nào, cho anh hôn đi em đẹp lắm, đừng có lùi lại như vậy. Bình thường thì sức của khá khá yếu hơn thằng bảnh nhiều, thế nhưng mà tự nhiên tối nên nó khỏe lắm. Bảnh phải vùng vậy cắn răng cắn lợi thì mới gạt được nó qua một bên, nó không chịu nổi mà liên tục nhổ nước miếng về kinh tờm. Tuy nhiên ở dưới kia thằng Khá vẫn không chịu dừng lại hành động ố dồ ôi. Tôm chẳng cái gối ngủ mà hôn như được mùa, trông biến thái vô cùng. Phải mất thêm một lúc cực kỳ lâu thì mọi chuyện mới kết thúc. Bành còn buồn ngủ không chịu được, hết cách đành phải giật cái mền ra. Chả cho trời sáng vì giờ có trò tiền cũng không dám nằm bên cạnh thằng ôn vật kia nữa. Tiếng cả gáy vang lên, cả hai tin tỉnh giấc và dọn dẹp. Thế hai chị em cũng đã dậy từ bao giờ. Khá không hề biết chuyện đêm qua. Cả vẫn nghĩ những gì diễn ra là thật cho nên nhìn Huyền cười mỉm Vì cô ta cũng đang nhìn cả bằng ánh mắt tương tự. Khá bấy giờ bảo. À thôi, tụi anh xin phép về nha. Trời cũng sáng rồi, lại qua Lúc nào dành tụi anh lại qua chơi. Hai trẻ em sinh đôi chỉ gật đầu chứ không nói gì cả. Hai tên cũng rời khỏi khi trời chỉ tờ mờ sáng. Trời còn khá rét. Hai tên ôm nít bên vai của mình dít lên từng hơi chân đi rất chậm. Mày còn chưa quên được chuyện đêm qua, nhưng vì lạnh và còn mệt cho nên không nói gì cả. Chỉ lâu lâu lườm thẳng kia một chút. Về phía của khá thì cả cũng chẳng để ý gì mà đang suy nghĩ về chuyện lúc tối. Trong người dạo dực không nhìn được mà khẽ quay đầu lại, nhìn về nhà của hai chị em. Tự nhiên hiện ra trước mắt nó chỉ là một bụi cỏ kéo dài thẳng tắp, không thấy ngôi nhà ấy đâu. Khá hơi ngạc nhiên, nổi cười tắt đi vì sự lạ Thì nhưng gã lệnh nghĩ chắc do đán đi được khá xa Cho nên tầm nhìn của căn nhà bị che khuất Trở về đến nhà lão ngô Thế hai thằng đàn em đi đến giờ mới về thì hỏi Thế hai thằng chúng mày đi đâu suốt đêm qua bây giờ? Hàm chứ nó vừa thôi, cẩn thận bị lộ đó Bành đến lắc đầu Đại ca cứ tâm, không ai phát hiện ra đâu Tụi em còn trẻ nên có nhiều nhu cầu lắm Mà kệ tụi em đi Lão ngô tạc lưỡi cũng chẳng thèm nói thêm. Ngoài việc là một tin trộm cướp là cũng không có khả năng gì về bùi chú căn cư. Cho nên không nhận ra trên người của hai tin kia có những điểm lạ. Chẳng hạn như là đứa mắt cứ như người mất hồn, mặc dù vẫn hoạt động bình thường. Đến khi hai thằng ngủ dậy, một lần nữa cho tỉnh táo ăn sáng xong lão ngô mới hỏi. Hôm nay tụi mày đi dạo một vòng thử xem, quanh đây có nhà nào ổn không? Nếu có thì đêm nay chúng ta hành động. Ở cái vùng quê này thì thấy nhà nào cũng mới dựng nha. Nhịt chất gỗ còn mới. Át hẳn nhà đó cất của. Chứ dân ở đây họ ít khi làm nhà mới lắm. Lo ăn lo mặc mà thôi. Cho nên chỉ có nhà có tiền mới có nhà mới. Chúng mày hiểu chứ. Khắp vào bành gần đầu hiểu ngay. Và sau một ngày tìm kiếm chúng đã có mục tiêu để hành động. Bành bảo. Trời đất ơi tìm đâu xa à. Cái nhà ngay gần nhà mình đây này hình như là của nhà cái thằng thanh niên hôm trước qua đây á. Ta tên là gì nhỉ? À Sột á. Nhà còn mới lắm. Thế mày có chắc không? Chắc là đại ca. Nhìn gỗ nhà nó còn mới, chắc là mới làm cái đi không lâu. Thôi để mình qua đó thử đi. Trời đất mấy hôm nay không nghĩ tới cái chuyện này. Nếu không có nhân cơ hội nó không có nhà, sẽ dễ dàng hơn. Lão Ngô bấy giờ đáp, lo cái gì? Kiếp quật tiệm vàng còn không sợ, bắt cái việc lẻn vào nhà ăn thua gì. Cả ba quyết định đêm nay sẽ hành động ở nhà của Sụt. Nơi chúng cho là cứ của nà. Thông tin về ngôi nhà đó cũng rất rõ Trong nhà có ba người Đó là vợ chồng sột của một đứa con còn nhỏ Đúng như lời đã nói Bà Tìn vô cùng chuyên nghiệp Dễ dàng đột nhập vào nhà của sột Lão ngô bấy giờ bảo Thằng há mày đứng ở đây chờ Có biến lập tức mở cửa để cả bọn tháo chạy rõ chứ Khác gật đầu còn hai tên đi ngẩn vào bên trong Đến một cửa phòng lão lại nói với bành Mày tìm ở trong phòng đi Để tao tìm bên ngoài Mày gần đầu đồng ý mau chóng cũng mở được cửa phòng ngủ của vợ chồng sột hết sức nhẹ nhàng. Mọi chuyện cực kỳ thuận lợi. Bước vào trong thằng này cực kỳ nhẹ nhàng, tiến đến từng ngóc ngách lục từng chỗ có khả năng có những đồ tốt. Sáng hai vợ chồng trên giường thức giấc, thằng này di chuyển bằng cách lùi đi quan sát tình hình. cái đảo qua góc này góc khác, nhưng trong một lúc bất cẩn nó không biết có người đã rời khỏi giường. Cơ gắng lắm bảnh mới tìm được một số thứ đổ có giá trị Sự không nhiều Và đang đứng sâu trong phòng Đâu lúc này sột chấp miệng rồi chờ mình một cái khiến cho bảnh ớn lạnh từng chứng như chủ nhà đã tỉnh mày thầy mà sột vẫn nằm yên Lo đắng bị phát hiện Thằng này muốn rời khỏi phòng quay lưng về cửa Sẽ lại tiếp tục đi lùi Mắt nhìn chăm chăm vào ngay người đang nằm trên giường để cảnh giác Cảm giác đứng thẳng như này không quá ổn Bành quỳ cả người xuống để đi lùi Từng bước thật chậm Mắt liên tục quan sát Bóng sau lưng nó vừa có ai đó Cả hai van đầm vào nhau một cái Khiến cho bành giật mình Nhưng không dám quay đầu lại Mà vội xem thằng suột có tỉnh lại hay không Không sẽ ra chuyện gì Bành quay đầu lại để xem vừa chậm chút ai Rồi sau đó nó khẽ hỏi Này Là đại ca à Sao lại vào đây Trong này không có gì đâu em lấy hết cả rồi Khá tối nhưng gã vẫn thấy tin kia quay đầu lại Cũng là một người đang bịt mặt Cho nên lão nghĩ đó chính là lão ngô Này đại ca Đừng có cản đường em vậy ra đi ấy vậy mà cái đằng sau Vẫn giữ nguyên vị trí Khiến cho bảnh thiết bực mình Này đại ca Em nói rồi mà Em lấy trong đồ trong này hết rồi ra thôi Lão ngô tìm đồ ở mấy phòng ngoài Thì cũng đang ở gần Nghe thấy tiếng của thằng kia cứ thì thầm hoảng quá Thói đầu có ô cửa nói nhỏ, mày làm cái chó gì đấy mày lầm bấm cái gì đấy, bị phát hiện bây giờ. Bánh nghe thấy tin đại ca nói thì bực giọng cố gắng gắt thật khẽ. Chứ không phải đại ca cứ ngồi chắn ở đây, không chăm ra ngoài hả? Tao chặn mày hồi nào, tôi đang ở ngoài đấy cơ mà. Bánh nghe xong thì nuốt nước miếng, nhìn lại thì vẫn thấy hai người kia nằm ở trong giường. Nhưng rõ ràng vừa rồi có người chắn ngay sau lưng, các kinh hãi nhìn lại thì không thấy ai cả. Nhưng hiểu ra chuyện gì Tên này sẽ đến mất hồn mất vía Về nghĩ trong này có ma Nó tự rút lên ở trong miệng Trời đã đôi gặp ma rồi Khiếp nhà gì người sống sờ sờ Mà có cả ma nữa Thằng này vội vã coi chân Quay đầu chạy ra khỏi phòng Lão ngồ thế vậy thì gắt Mày làm cái trò gì đấy Sao mà không cầm theo túi Bành đất sợ lắm Nhưng cũng sợ bị chủ nhà tóm được Cho nên nhỏ giọng Lấy cái gì nữa trời Trong nhà này có ma đã chạy đi Còn mẹ nó trong làng này có ma thật à. Lão ngồ tích đống đổ bên trong chiếc túi. Đình vào lấy nó thì mới nghe thấy có ma. Vội vòng quên lưng cắp giỏ mà chạy. Chả đợt đây có ma hả? Đợi tao với đừng bỏ tại tao. Khai thấy hai tên chạy ra tìm bừng rỡ. Xong rồi hả? Nhiều không? nhiều con khỉ khô đó. Mở cửa đi con chạy trong nhà có ma đấy. Cái gì? Khai còn trước kịp phản đứng đã thấy tin còn lại lao ra khỏi nhà. Tiền tài kéo luôn cánh cửa nó đóng lại Khá không kịp thất thân Người thì đã nhũn cả ra vì nghe trong nhà cô ma Với lúc ấy thằng Lẹo lững thứng bước ra Trên đầu đổ cái mũ len mà bố nó mua trên thành phố Miệng cười hình nghịch nghe rất đáng sợ Trong một chút ánh sáng còn lại cái thấy hình ảnh của đứa bé bước ra À không Nó đâu phải là đứa bé đâu Mà là một cái gì đó hình thù dị hợp lắm Chẳng có mặt mũi Các sợ đến vàng cả mật Chân tay buồn ruồn Tiếng cười của Lẹo vẫn nâm vang lọt vào lũ tai Khá càng lúc càng sợ Chỉ lùi được một đoạn ép sắt với cửa nhà Rồi trượt xuống miệng lắp bắp Trời đất ơi, tha cho tôi đi Ma ơi, mày tha cho tao được không? Đừng có dọa tao mà Thằng Lẹo tất tiếng cười đứng yên tại chỗ Biết cả thanh niên liền vào nhau mình đang sợ Cho nên là giả giọng của mấy con ma đều hù dọa Mau cút đi Mày cút khỏi nhà này Mau cút đi Thật hả bây giờ hoàng quá cho nên không nhận ra dù lẹo đã cố thế nào thì đó cũng chỉ là giọng của một đứa trẻ con. Gã toát cả mồ hôi dồn hết sức bình sinh đứng dậy, kéo cửa bỏ chạy ra ngoài. mới chạy đừng có ba bước thì bên trong nhà giọng quần lẹo lại vang lên, ồm ồm thì tháo như là người hít hơi. Đóng cửa lại, định để như vậy mà đi hả? Thằng khác nghe vậy thì phát hoàng vội vàng chạy ngược lại đóng cửa miệng u ớ vâng giả. Dạ vâng anh ma ơi, để em đóng cửa, để em đóng cửa cho anh nha. Khiếp lại kính cửa xong khá mới dám bỏ chạy, may mà không bị con ma nó níu lại. ở căn nhà mới dựng gần đó lúc này, lão ngô và thằng Bảnh đã chạy về tới nơi từ bao giờ. Lão thờ hồng hồng rồi hỏi, thằng quỷ, trong nhà đó có mai sao, mày không có nói sớm, làm tao tin nữa thì đứng tim chết tại chỗ. Thằng Bành cũng chẳng khác hơn là bao. Mặt mày tái mét. Nghĩ tới cái cảnh lúc nãy còn động chạm vào cả người con ma. Nó vừa thở vừa bảo. Thì em có biết đâu. Lúc đầu đụng chúng nó em còn tưởng là đại ca đó. Lão ngồ lại tiếp. Hên mà chưa lấy đi thứ gì. Nếu không thì bị nó vật chết rồi cũng nên đó. Bành bây giờ thở dốc. Ở đây chắc là người ta quen rồi nhỉ. Đấy em đã bảo rồi. Ngày ta nói trong cái làng này nhiều ma nhiều quỷ lắm. Đại ca cứ không tin. Lão gật đầu cảm thấy có lỗi Xong giờ ngay tiền mới cảm thấy thiếu thiếu Ồ mà cái thằng khá đâu Mày thấy nó không Ồ tôi chết rồi nó đâu rồi Chứ cái lúc mày ra không báo cho nó một tiếng hả Có chứ sao không đại ca Em tưởng nó chạy theo sau so em rồi chứ Thế đại ca không thấy nó hả Có Cái lúc tao chạy ra thấy nó đứng ở cửa mà Rồi tao chạy thẳng ra Như thế quen tao vẫn đóng cửa lại Để cho chủ nhà đỡ nghi ngờ Và tôi chết bỏ mẹ Có khi nào là nó nó, nó ở bên trong rồi không Bành liền hoàng hốt Thôi xong rồi Có khi nào nó bị con ma bắt luôn rồi không hả Hai tên đang thắc mắc Thì nghe tiếng bước chân chạy Chỗ chít vào trong nhà Trời đất ơi Cô ma Anh ơi Cô ma Đến đổi thế nào Lúc ấy thằng Bành Lại ngồi kế bên hông cửa Bị luôn kính cửa đập thẳng Vào mặt đến xịt cả máu chợ đất ơi Tiền sư cái anh quỷ Mày hại tao rồi khác sau một lúc hoảng loạn Thì mới bất sợ Nó tên đóng cửa đại rồi nói với cả hai tên. Đại ca, ở trong nhà đây có ma đó, con ma nam. Nhìn nó con nhỏ nhưng chắc nó phải trăm tuổi đó. Lão Ngô liền khẽ gắt. thì cái đó ai chả biết, khỏi cần mày giới thiệu. Thôi từ mình bỏ cái ý định trộm đồ ở đây đi. Đêm đừng có ra khỏi nhà nữa, không mà nó bắt đó. Hai thằng điền đồng ý ngay. Cả ba lại bàn tính ở đây thêm một ít hôm rồi rời đi chứ không chịu được. Trong nhà của Sở lúc nãy nghe tiếng của thằng quý tử cười hình hịch, tiền lại đến giờ kín nắp tỉnh giấc, dì già túm thẳng con giờ hỏi: rồi sao không có đi ngủ hẳn lẽo, sao tự nhiên ở đây cười một mình vậy?" Con dậy đi đuổi trộm đâu bố, trong nhà mình có trộm, cái gì? Trong nhà mình có trộm, sao con không gọi bố dậy? "Bố an tâm, con đuổi đi cả rồi, cái đám mấy nhát lắm, có ba người lận đó. Bố mẹ đang ngủ cho nên lẽo không gọi làm gì, lẽo có thể lo được. Lần sau mà gặp nữa." Lão phải gọi bố dạy đó, nguy hiểm lắm. Thằng Lẹo gật đầu hai bố con chút cửa rồi trở về phòng đi ngủ. Sáng hôm sau rồi chạy qua nhà lão vầu để nói chuyện. Lão nghe xong thì nhớ mày. Thật vậy sao? Trà đất đây trong làng của mình còn có cả mấy tin trộm vặt vậy ha? Sột nhát mặt nghĩ ở trong đầu. Gầm thế chứ mà tổ trưởng tổ ăn trộm không phải là thầy ha? Còn nói người khác chứ? Là biết ngày cái ánh mắt của thằng này dành cho mình là gì Điền Bảo Ô hai cái thằng này Mày nghĩ vớ vẩn cái gì đó Thầy cho mình là đi xin vắng mặt Không quan trọng ăn cắp gì của ai mà hiểu chứ À cần hiểu rồi Thầy là nhất của thầy Tuất Xong nó lại hỏi chuyện về thằng Lẹo Thầy ơi Thầy có nói cái thằng Lẹo nhà con có khả năng cao hơn con Con tưởng đâu chỉ là vì ma quỷ thôi chứ Nó còn chỉ được cả người dương luôn đó Lắp vào vút dầu ẩm ở rồi đáp Cái này ta cũng chưa rõ Chắc đêm qua nó tỉnh dậy thì trộm lên vào nhà Nó bày trò đi đuổi đi đó Thế mà lúc đó hai vợ chồng mày ngủ không biết gì hả sao Vâng chẳng hiểu sao chúng con ngủ như chết vậy đó Mà đến khi nghe tiếng thần quỷ nó cười có mới tỉnh đó Chắc là mệt quá Chứ hai vợ chồng mày làm cái gì mà mệt À thì chúng con ô hay Thì hỏi cái gì mà kỳ thế Hỏi thế mà cũng hỏi vớ vẩn chứ con chả làm cái gì cả Lá vẩu nhách môi cười đều Vì suýt gài được thằng quỷ này Xong nói nó yên tâm. Thôi không có vấn đề gì đâu. Nó còn nhỏ mà bản lĩnh vậy là tốt. Sau này chắc chắn làm nên nghiệp lớn đã. Suột cũng an tâm hơn. Nó lo lắng cũng phải vì thằng Lẹo còn quá nhỏ mà có những hành động như vậy. Và còn cả những khả năng lớn hơn. Cho nên Suột không khỏi suy nghĩ. Sợ rằng có điểm không tốt lại sẽ đại chuyện. Dương Lão Vậu lúc này mới căng thẳng bảo Không biết sao mấy hôm nay ta cứ có cảm giác trong làng của mình có quỷ đó. Mà không phải một đâu Có đến hai con đó thật đã thấy Từ cái hôm mà về đến giờ ta cảm thấy như vậy Cái chuyện này có khi về nhà ngay thằng tụi bay đi tìm hiểu đó Lão vừa nói vừa chỉ tay về một hướng Đoạn quay sang nhìn sột Thì đã chẳng thấy thằng ôn còn đó đâu Đau vào dậm chân tức anh ách Tổ cha chứ cái thằng mật dậy Đang nói chuyện mà dám bỏ đi Có quay lại đây không thì báo Xuân nghe tiếng của ông thầy đang kêu lên rõ một một Nhưng nhất định một đi không có trở lại Vì biết lại bị rủ đi bắt ma Này thận đi cùng lão bao năm Đến giờ Xuân vẫn chẳng bớt sợ ma được chút nào Có khi lại còn sợ hơn Nào cứ nghĩ như vậy mà kệ bỏ về là xong Nhưng đáng tiếc vì vượt tới nơi thì không thấy thị đâu Nào thấy có dáng của đứa con gái người lục đục ở trong bếp Tiếng vợ mình cho nên nó tiến tới để hỏi Nhận cơ hội không có thẳng lẹo ở đây Vì lúc sáng bà ngoài đã sang dẫn đi chơi Xồm đi tới ôm lấy eo của vợ Và em đang nấu cơm mà Thôi để đó lát anh nấu cho Và đây anh một chút Ta thấy người con gái gật đầu Thì cả người dừng đứng cả lên Con này giờ mới quay đầu lại Thì ơi ơi Cưng mà nó lại hóa ra là mặt của não vẩu như bao lần Ôi cho mẹ ơi Thầy ơi là thầy chứ Thầy ta cho con đi Có nhớ thiết phải vậy không thầy thể làm vậy mà coi được hả Xuân chạy qua tới nơi Thì thấy chiếc cốt của mình đang có mật Chính đặt thằng bột Mặt cũng xanh sao chẳng kém Lão vầu vừa nhìn thấy Xuân Thì cười đều nói Ủa anh Xuân rồi em vào chỗ nào Thế em tò mò quá thôi, thôi thôi thầy ơi con xin thầy Mật mặt chết đi được đó Khó khăn lắm cái thằng lẹo nó mới không có ở nhà Thế mà thôi Tao xin lỗi Cái chuyện này xong việc tha hồ thời gian Muốn làm gì thì làm Một bấy giờ níu áo của lão hỏi Thầy ơi thầy Có quỷ trong làng mình hả Ờ có quỷ đấy Không chỉ một mà có tứ những hai con đó Trời đất Bình thường một con đã khổ rồi Bây giờ còn những hai con lẫn hả Cái chuyến này thầy con của mình lại khổ rồi Thôi Thế thầy cố gắng nha Con buồn ngủ quá Có thế mà cũng gọi con sang đây cho mất công Lần sau rút kinh nghiệm nhà thầy Bột quay linh đỉnh bánh bài truyền nhưng lão nắm thóp giữ chặt lại. Ê! Đi đâu mà vội vậy? Ngủ nghỉ gì cái giờ này? À lại đây với tao cho vui. Bột cười nghỉ nhưng vẫn cắn răng tự nghĩ. Xuyên nữa thì lừa được lão. Dạ rồi mà sao tỉnh thì không biết. Và rồi cả ngày thằng được rúi cho bột lá bùa phòng thân để theo hướng lão chỉ để tìm xem có thực sự mà quỷ xuất hiện hay không. Về phía của khá và thằng bảnh... Sau vụ đêm qua khiến chúng sợ cho đến cả đêm mất ngủ. Sáng dậy cũng không thể dáng ngủ thêm được. Chúng dậy làm những việc lặt vặt cố tỏ ra là một người bình thường. Làm xong việc chán quá hai thằng nhớ tới huyền và nghiện, hai chị em xinh đẹp. Vốn mấy đầu chỉ muốn làm quen với mấy em gái thôn quê để kiếm lợi. Thế nhưng dường như cả hai đất thực sự rung động trước nhan sắc ấy. Khá vi bệnh nên bảo, em mày Trành thủ giờ không làm gì qua nhà chị em đó chơi đi Tao nhớ quá ở đi liền đi Tao cũng nhớ quá rồi Cả hai lập tức rời khỏi nhà Lúc nào mà lão ngô không biết Trong đầu vừa đi vừa mưa tưởng đến nhan sắc của hai chị em Đâu tới nơi chỉ thấy đó là một vặt cỏ rộng rạp không có lối vào Cũng chẳng có ngôi nhà nào cả Khá gãy đầu rồi hỏi Ủa thế chứ sao ở đây trống không thế này Cái nhà của chị em ấy đâu cả rồi Không biết chưa Tao nhớ rõ ràng là ở đây mà Sao bây giờ thì tròn là có thế nhỉ Khá bây giờ kéo tay của bạn lội hỏi Ê này Hay là có, có khi nào anh em mình lộn đường không à Nhầm làm sao được Tao nhớ rõ ràng ở đây mà Mày coi kìa Cái lúc mới đi tới đây hôm trước á Tao bị sụt chân vào cái ổ voi Chính là cái ổ voi đó đó Khá quay sang thì đúng là ở gần đó Có một cái ổ voi lớn Chứng tỏ cả ngay tin không đi nhầm đường Thế nhưng đúng là lạ thật. Hai tên đỉnh quay về thế nhưng không cam lòng. Bảnh níu tay của bạn. Hay là mình thử vạch cỏ ra xem đi. Có khi nhà nó bị khuất ở trong rồi đó. Cho cỏ mọc nhanh mà hai chị em không kịp dọn nó bị che đi đấy. Ờ. Thế vậy mình thử đi vào trong xem thế nào. Có khi trong đó có nhà thật đó. Nhân cơ hội này dọn cỏ cho ai em ấy lấy lòng. Một công đôi việc. Chẳng cần suy nghĩ gì. ngay tên liền đi vào bên trong bụi cỏ tranh rậm rạp. Lấy tay vặt từng đám cỏ cố gắng đi. Lại còn bị thêm đám lông tơ của chúng đâm vào người lầm cho ngứa ngáy khó chịu. Thằng khá bấy giờ xin gì trong miệng. Trời đất ơi xót quá thôi. Hay là mình đi ra đi. Ta chịu trả nổi rồi. Ra cái gì mà ra. Cố thêm một chút nữa đi. Hai chị em bên trong này. Còn lúc ấy tiếng hai thằng mất dậy bột vật sột cũng đi tới đoạn đường này. Trên tay mỗi thằng cầm thêm một thứ gì đó. Bột bấy giờ nói với sột. khiếp thật đó. Hôm nay lão ấy còn chưa đưa cho mình cả cái kiếm phép nơi đây, chắc là tin tưởng mình lắm đó mày. Ờ, cho mình đi theo thầy Mao năm, này cũng có cơ hội tự mình vung kiếm để diệt quỷ sướng quá đi mất thôi. Chưa tự hào xong thì thằng bột liền tặc lưỡi. Nhưng mà giữa ban ngày ban mặt quỷ đâu ra cho anh em mình diệt hả? Cái lão này anh thật chứ. Ồ hay sao mày ngu vậy? Là để đưa cả kiếm phép cho mình thì nhất định là có lý do của nó, mày nghĩ đi. Ma quỷ mà còn có thể xuất hiện giữa ban ngày? Thì át thẳng với nó cực mạnh đó. Chính vì thế mà lão mới đưa cho chúng ta thứ này Mày nói có phải không Ờ mày nói phải Trời đất đời thế mà tậm không nghĩ ra chứ Hai thằng vừa đi vừa thì thầm Nói chuyện với nhau Tránh để con quỷ trong lắng nghe được Hòa ra lúc này lão vào kéo ngay thằng lại Rồi đưa cho mỗi thằng một cây kiếm phép Vì nghĩ mấy lá bùa kia Cũng không ăn thua Hai thằng đi qua cái ổ voi liên tục quan sát chung quanh xem có gì lạ không Thì lập tức nghe được tiếng cục cửa trong bụi cỏ. Chúng nhìn vào thì thấy từng lán cỏ đang liên tục lây động. Đoạn đường này vốn ít người qua lại. Cho nên là hai tên hiểu ngay ra vấn đề. Nốt nước bọt rồi dừng chân. Ánh mắt đầy căng thẳng. Bột nói với sột. Mày thấy không? có quỷ đó. Hay là mình về báo với lão ấy đi. Không. Lão đã được kiếm cho mình. Thì ý muốn là anh em mình tự mình hành động. Sao mày ngu vậy? Bột cãi đầu sột lại tiếp. Bây giờ anh em mình đi theo Xem hai con quỷ nó đi đâu Dành nó xuất hiện là tấn công ngài hiểu không Có kiếm phép của lão nhất định thành công Bột và sụn gật đầu như là cái máy không Cả hai thằng không đi thẳng người nữa Mà cúi dập cả xuống Ở bên trong khá và bành Lúc này mỏ mẫm mãi một đoạn dài Vẫn không thích cái nhà nào cả Người đã bị lông tơ của đám cỏ bám đầy Khiến cho ngứa ngáy Chẳng chịu được nữa thằng khá bấy giờ bảo Thôi Sao khỏi đi đi mày ơi Ta chịu hết nổi rồi Bành bây giờ cũng không cố thêm nữa Nó gật đầu đồng ý Hai thằng lại lần mò vật cỏ để thoát ra Ở bên ngoài sát bên bụi cỏ Ngay thằng ôn vật nhận ra Sự thay đổi của hướng di chuyển Cho nên liền dựng lại thủ thế Sột nhỏ rộng nhất Nó đang lào rồi đây nè Chuẩn bị ngành chiến đi Một gật đầu ngay thằng đứng thủ thế đối diện với nhau trở ra một đoạn nơi đám cỏ đang lay động càng lúc càng gần. Hơi thở của chúng càng ngày càng chậm lại, tay Lâm Lâm kiễm phép, chỉ gần con quỷ xuất hiện là tận ngay. Bên hai tầng kia khốc khan một lúc cũng sắp thoát ra khỏi bụi tranh. Vòng vành đám cỏ cuối cùng đỉnh lao ra ngoài. Còn chưa kịp làm gì đáp biển hay lập tức ai đó tận trong một trận. Hai thằng mất dậy vừa nhìn thấy cái bóng lao ra từ bụi cỏ thì nắm chặt tay Nhắm chật mũi Mặt tẩn cho chúng một trận Miệng quát tháo Tổ cha hai cái con quỷ đáng chết Cho mày dám lộng hành ở trong làng hả Cho mày gặp phải anh em tụi tao Chỉ có nước tàn canh gió lạnh Cho mày hiểu không Khá vào bành bị tẩn cho không kịp Phản đứng miệng kêu lớn Trời đất ơi ai đó Sao lại đánh tôi Dừng lại đi Thằng suốt nghe vậy Vẫn mắt nhắm mắt mở Báo hiệu cho bột Cứ gian tay đi Mà quỷ chúng nó có thể giả dạng à, Giọng của người đời lương mình đó Đừng có tin nó, đánh bỏ mẹ chúng nó đi. Và thế là cả hai vẫn cứ dáng những đòn hết sức yêu thương vào kẻ mình cho là quỷ. Đánh đến khi mà thấy đã tay thì dừng lại, mà mắt ra rồi miệng đầy tự hào. Cuối cùng anh em mình cũng đã có đích thần tiêu diệt được con quỷ. Quá là tuyệt vời luôn. Một gần đầu, hai thằng bấy giờ ngó xuống xem chiến đợi phẩm của mình thì hỡi ôi. Ở dưới đất là hai thằng thanh niên nằm im, Chân tay sóng ra hai bên mắt trợn ngược Sụi lư chẳng biết gì nữa Ủa Sao, sao ta thấy hai con quỷ này quen đi nhỉ cả ở đâu thì phải Mà quỷ cái đích gì Là hai thằng mới chuyển đến gần nhà tao Anh em mình đánh lộn người rồi Hên quá chưa chết Còn thở là còn gỡ được Kết quả là ngay thằng ôn con Phải cõng theo khá vào bành đường vị tận nhà Đến khi chúng tỉnh thì mới ra hỏi Thì bọn tôi định qua nhà hai cô gái kia chơi Mà tự nhiên lại chẳng thấy cái nhà ấy đâu Cho nên mới chui vào trong đó tìm Nào ngờ Bột và sột gãy đầu giải thích Tại bọn tôi đi qua Nghe dục dạo ở trong đó Tưởng có trộm cho nên Không sao Là lỗi của bọn tôi trước Đáng ra là không nên chui vào đó làm gì Bành bấy giờ mới hỏi về chị em của Nguyễn Hiền Hai thằng kia nhìn nhau thắc mắc Hả hai chị em nào Trong đằng này làm gì có hai người nào tên thế Với cả ở đó cũng đâu có ngôi nhà nào chứ Không Rõ là chúng tôi có qua nhà hai chị em đó chơi rồi cơ mà Hai chị sinh đôi Cô em tiên huyền của chị tiên hiền Bột lắc đầu bảo Trong làng này có bao nhiêu đứa con gái từ tôi biết hết Chẳng có hai đứa con gái nào tiên vậy hay là chắc gặp ma Bột nhắc tới đây Thì quay quang nhìn sột nuốt nước bọt Có vẻ lời nói của lão vẩu đúng Giờ chúng minh nhận ra Còn hai tên kia thì mặt đắt xanh nhìn đít nháy Khi nghe thêm ma Trời đất ơi có cơ cơ ma hả Một vật sổn không dám nói gì thêm chỉ lắc đầu gạt đi À không phải đâu Một tư đùa đó mà có gì chứ Chắc là hai người tưởng tượng xong mà thôi Đừng có sợ gì cả Xuất lời thì chúng xin phép về ngay Chạy ngay sang nhà lão vầu để báo lại chuyện Lão nghe xong thì câu mày Thật như vậy sao Nói như vậy thì đúng như tao nghĩ Trong lòng mình có đến những hai con quỷ Thôi giúp tao mau chống tìm cách bắt chúng lại đi Không sẽ ra cái kế hoạ lớn nữa Bỏ vào sột gật đầu cả ba đỉnh đêm nay Sẽ ra ngoài con đỉnh đó xem sự tình thế nào Về phần của khá và mạnh Chúng nghe chuyện ma quỷ thì sợ lắm Ghi lại cái đêm nằm ngủ trong căn nhà ấy Mà không khỏi ớn lạnh Nếu như ai nói cho chúng nghe rằng Huyền và Hiền là ma thì có thể cả hai không tin Nhưng bản thân đất tự mình trải qua Cầm thêm việc không thể tìm thấy ngôi nhà kia Cho nên càng khẳng định là chúng gặp ma gặp quỷ Khá và Bành từ bỏ luôn ý định đen tối của mình, không dám hoa ngày gì nữa. Thế nhưng mà chiều muộn hôm ấy, lão ngô đang tắm rửa sau nhà. Hai thằng ngồi trong nhà thì nghe tiếng gõ cửa. Bành đứng dậy ra mở cửa thì giật mình, vì thấy đứng đó chính là một trong hai cô gái kia. Với gương mặt xinh đẹp, người bằng cái quần dài màu đen, cái áo mềm màu hồng nhạt. Gái còn chưa kịp u ớ thì đang nghe thấy tiếng nói. Chào anh, em là Huyền à. Xin lỗi vì đã làm phiền hai anh giờ này Khá ngồi bên trong cũng nhìn thấy cô ta Cả người lập tức run dày Cố gắng nếp mình vào trong vách nhà rồi lắp bắp Ôi dồi ôi Chị Ma ơi chị tha cho bọn em Chỉ còn qua đây làm gì thế Ở cửa nhà tầng Bảnh đứng chết chân không phản ứng được gì Giọng của huyền bấy giờ lại vang lên Trông em rất vui vì được quen hai anh Trông em mới nấu cơm xong Bà anh qua để ăn cơm cho vui à thẩm bà anh giờ mới có thể ấp úng Không Chúng tôi Anh sợ gì Chúng em có làm gì đâu mà các anh sợ Bà không nhìn được nữa liền thốt lên Các cô là ma thả cho chúng tôi đi chúng tôi sợ lắm Chúng tôi xin lỗi Huyền cho miệng cười khúc khích Trời đất ơi Ai nói với anh chúng em là ma Anh có thấy con ma nào xinh đẹp vậy không Nghe vậy, Bạch Ú Ước kịp nói gì thì đắc bị Huyền chụp lấy tay cô bảo: "Anh xem này, tay em còn ấm, mà còn ấm là nhất định là người." Bạch thấy vết tay cô gái ấm thật cho nên cũng suy theo. Thảo giác nhận ra sự lạ cho nên cũng cất tiếng hỏi. Bạch xác nhận Huyền không phải là ma thì mới an tâm xem lại. Suy nghĩ Huyền và Huyền là ma biết mất, hai tên tiếp tục tìm đắm trong nhan sắc xinh đẹp kia mà đồng ý đi qua bên đó tối. Không để ý được rằng tay của thằng Bảnh vừa bị bỏng rồi nắm vào một cục than hầm. Nó rơi xuống trước cửa và nằm im ở đó. Là ngồi tắm rửa xong vào chẳng tiếng hai thằng đâu. Cửa vẫn còn mở. Đi ra ngoài lấy thấy cục than nhỏ nằm nỏ gọn. Trong nhà thì lại chẳng có nấu nướng gì cả. Là cũng chẳng thèm bận tâm mà đóng cửa đi ngủ. Khá vào Bảnh lúc này tới nơi thích căn nhà gỗ của hai chị em như bình thường. Huyền bấy giờ vào Nhà của chúng em vẫn ở đây. Vậy mà anh vào không có. À, thì tại lúc sáng tụi anh qua không có. Hôm ấy, ngay thằng ở lại ăn uống. Đến khi chuẩn bị về thì bị hai chị em gặp ở lại. Bây giờ ở bên ngoài lạnh lắm. Đêm hôm khuya khuất lại nhiều ma. Canh cơ lại đây với bọn em. Cần áo xác kiến ngay thằng không suy nghĩ mà đồng ý ngay. Chị em của nhà huyền lại dọn chỗ cho chúng nằm ngủ. Chỉ một lúc sau giấc ngủ đến một cách rất nhanh. Chỉ đã về khuya cũng đã lúc lão vào cũng hai thằng đệ tử làm công việc của mình. Hai thằng dẫn lão đến đoạn đường mà khắp vào bệnh nói đã có căn nhà của chị em. Lão vừa tới nơi thì đã nhăn mặt. Chính là ở đây. Quy khí phát ra từ đây. Nồng nặng quá. May mà còn phát hiện kịp. Thế bây giờ phải làm sao hả thầy? Có bắt chúng không? Có cơ hội thì phải bắt ngay. Chờ đợi gì chứ? Chứ mà lấy buồn đảo đất chôn sông mấy cấp được này cho tao. Hình như ở đây còn có người nào đó nữa thì phải Bột vợ sột lấy mấy lớp buồn đảo đất chôn xuống Xong rồi quay lại Chúng con xong rồi bây giờ làm gì Im lặng đi Đã yên một lúc Chúng ta đang bị chăm mắt Phải chờ cho bùa con tác dụng đã Hai thằng gật đầu Cả ba im lặng quan sát thêm một lúc Để con cảnh bắt đầu có sự thay đổi Dù không rõ nhưng bột vợ sột Vẫn cảm thấy mọi thứ thay đổi liên tục Sau mỗi cái trước mắt Và rồi cuối cùng chúng thấy trước mặt mình không có bụi cỏ nào cả, chỉ là một khoảng đất chấm. Suột thấy có thứ gì phía trước thì hỏi, Ủa bột, mày có thấy gì không? Có người đằng kia nè. Ờ, tao thấy ai vậy nhỉ? Láo vào mấy giờ bảo, cho mày lấy cái đèn pin tao mới mua, dọn nó vào xem, xem ai đó vậy hả? Suột bấy giờ gần đầu rút cái đèn pin nhỏ, bật nó lên rồi chiếu vào bên trong. Cả ba đơn mặt vì đại thấy ở phía trước Chính là hai thằng thanh niên ở gần nhà sột Chẳng hiểu sao giờ đây lại nằm ở đây để ngủ Một con hiệu mặt đần cả da duyệt tự hỏi Ủa hai thằng bị điên à Tự nhiên mò về đi nằm ngủ là thế nào Sột cũng có thắc mắc tương tự Lão vào lúc bấy giờ nghiêm trọng bảo Ngủ cây đách gì Chúng bị ma giấu đấy Hai thằng nghe xong thì kinh hãi nổi lại Nhưng sắc mặt vẫn tỏ ra tưởng lợm Vì ánh đèn còn đang chiếu vào người cơ bảnh Thằng quỷ lúc này cũng chẳng biết thế nào mà lại ôm cảnh cỏ tranh dài hoàng chưa mỏ lên hôn trùn chụt Bồn nhìn bành bằng bồn ánh mắt đánh giá. Khiệp thật đó. Vã lá mày sao mặc mà là mấy cái chó khó coi thì không biết. Láo vào không có để ý gì mấy vội đi cho hai thằng đệ tử lá bùa. Chứ mày vào lôi hai đứa nó ra. Mau lên không sẽ đa chuyện đó. Lo cứu người đi. Hai tên bấm bụng cầm theo lá bùa Thằng sột đỡ thằng khá còn thằng bột lo phần còn lại. Sột khá dễ dàng ôm khá kéo đi. Nhưng bột thì ngược lại. Nó ra sức đỡ thằng kia dậy. Nhưng thằng điên đó cứ liên tục vùng lấy. Ngọn cỏ chanh mà nói như là người mất hồn. Ờ em đừng bỏ anh. Ở lại đây. Không gì có thể chia cách được ai tha. Bột vừa lôi nó đi vừa lò bầu trong miệng. Chỉ chia cái tổ cha mày là cái thằng biến thai. Mày vã đến mức cỏ chanh cứ không tha hả? Gớm quá đi thôi. Cơ gắng mãi thì mới lôi được thằng ôn vận ra ngoài đường Để nằm gọn ở đó còn chưa kịp thở Thì lão vầu đã nhắc Chúng mày tập trung lại đi Sắp có chuyện rồi đó Câu cần giải thích thêm Sao bây giờ bắt đầu nổ lên, Từng tán lá bị ma sắt vào nhau Tạo thành từ những âm thanh kỳ sợ Cứ liên tục liên tục tạo thành tiếng Của một cô gái đang nói Kẻ nào Kẻ nào phá chuyện của ta Biết thứ gì đang tới Lão vẩu bây giờ rút cây kiếm phép và đáp lại Ma quỷ từ đâu tới Xuất hiện đi Cho mày nghĩ là bọn tao sợ ha Lão già khốn kiếp Là không muốn sống nước hay sao mà dám mò vào đây Cướp người của bọn tao Lão vẩu nghe vậy thì nhích mép Đứng chứng nạnh rồi đáp Cho mày mau Mau ra đi Ở đây chẳng có ai sợ chúng mày cả Cái thứ ma quỷ tầm thương Cho mày nghĩ nói mấy câu đó là dọn được ai Ra đây mau Hãy cho tụi tao cho chúng mày cơ hội để giải thích Tiếng cười không chỉ một Mà của hai con man nữ vang lên Chúng dứt lên từng tiếng Nhưng lão vầu chẳng hề tỏ ra nồng lúng Hướng bàn tay về đằng sau Chẳng thèm quay đầu lại rồi bảo Thằng bột lấy cho ta lao bùa Để một lúc vẫn không thấy Lao lại tiếp tục nhắc Thằng bột đưa bùa cho ta mau Tiếp tục không nhận được Lá bùa đâu Đổi sang thẳng sột rồi hỏi Soda, để cho ta la bùa đi. Để mãi cũng không thấy gì, lão mới thấy có điều gì không đúng quay đầu lại. Phía sau của lão chống không, hai thằng mất dạy kia đã đánh bài chuẩn tựa lúc nào. Ở phía xa lúc này, hai thằng ngu vừa đi thật nhanh và lầm bầm. Có thầy không sợ, chứ chúng con sợ bỏ mẹ đó. Thầy ơi, thầy cố gắng nha. Trở lại với lão vầu, lão thấy ngay thằng đệ đắp bỏ dưới động đội còn chưa kịp chửi. Thì cảm nhận cô ông khi áp sát liền quay lại Lão lập tức Thấy lão ở phía trước là hai con ma nữ Chúng lão tới ngày trước mặt Miệng của chúng lành lành cất tiếng Thế nào Lão thực sự không sợ hả Lão định làm gì bọn này Lão là mau lên nếu không chết đó Đang bực mình vì hai thằng mất giấy kia bỏ chạy Lão điên tiết vì bị con ma nữ cà ghịa Thuận tay vả cho một cái Tổ cha mày chứ Mày lắm chuyện với tao hả Cút ra một bên, để ta giải quyết mấy cái thằng ôn con kia xong đã. Con quỷ nữ không ngờ kẻ trước mặt lại có thể chạm được vòng mình, lại còn bị vả cho một cái thì đứng bật đuổi lại, tay liên tục vút má cho đỡ đau. Lao vổ lúc mấy giờ điên lắm, lão nhìn vào ngay bóng thằng phía xa rồi nói lớn. Chúng mày còn không mau quay lại đây, đêm nay tàn kinh gió lạnh với ông, có nhanh không thì bảo. Bột vật sột nghe vậy thì vội vàng quay lại gãi đầu. Thầy đừng trách chúng con Chứ còn định về lấy thêm bùa đó chứ Chứ còn sợ gì Lão vào tức lắm Nhưng mà tạm gác chuyện này có một bên Xong chuyện sự tính sau vậy Lão giật lấy cái túi lá bùa Quay lại đe dọa hai con mạ nữ Còn hai con quỷ chúng mày từ đầu tới đây Đang muốn làm gì ở nơi này Có khai không thì bảo Hai con quỷ bấy giờ cũng nhau cười lên rồi đáp Lão thể pháp Lão tưởng bọn này sợ hả Để có mơ Lão chịu chết đi Dám phát chuyện tốt của tụi này Một trong hai con quỷ lập tức lao tới tấn công Lão vào điện nhích môi Bồ đà Dù tạo cản nó lại Cái đánh thẳng vào mặt nó đây Bồ vâng giả xông về phía trước Tay nắm chặt lấy Tạo thành một nắm đấm Chỉ chờ con quỷ áp sát tới là liền ra tay Đá vào thế vậy thì hết sức tự tin Với nhích môi cười thì tự nhiên thằng bất dậy xoay người vùng tay đấm vào mắt của lão một cái Thằng bồ lúc ấy thấy con quỷ lao tới đỉnh tấn công Thầy nhưng nó không biết mình đã bị làm chân lệnh hướng, đấm thẳng vào mặt lão thầy nó là lớn. Cho mày chết này, mày dám hôn với lão thầy vổ đẹp trai và tài năng của tao hả? Lão vổ chỉ kiếm hết lên một tiếng rồi đau đớn ngã xuống. Còn thằng ngu kia nói xong thì mới mở mắt ra, nổ người trên môi lập tức tắt liệm. Ôi thầy ơi, thầy sao thế này? Thầy đừng bỏ chúng con nha thầy. Thầy bị ma nó vật hả? Thôi xong rồi thầy ơi, bị làm sao mà chúng con biết làm thế nào đây? Sợt bấy giờ liền lao tới Mẹ tiệt sự cái thằng ngu Sao mày đấm thầy Ta ta đấm thầy hồi nào Thì mày vừa đấm xong đó Khiếp thôi đấm buồn một cái Mà có khi là chú khộng của mày trên thành phố Còn nghe thấy tiếng đó Mà gọi thầy dậy đi Lá bầu bị đấm cho ông đầu Bây giờ mới tỉnh táo được chút Cần đầu khiến cho lão muốn chảy Cần nước mắt lão trời Mẹ kia chẳng ngủ Sao mày đấm tao hả Cậu không muốn đấm thầy đâu Chắc con, con ma nó điều khiển con Thì chứ bùa tao đưa cho mày đâu, sao còn để cho nó vật. một tìm lại lá bùa thì đưa bây giờ nó mới nhận ra. Lúc nãy nó đã thay quẩn, quyền bố nó mất lá bùa. Nó chỉ còn biết cãi đầu gãi tai. Chưa con xin lỗi, mới một bên thôi vẫn còn đẹp trai lắm, thầy cứ an tâm. Gái nhìn thấy vẫn dụng chứng đều đều đó. Ở phía đằng này hai con quỷ thi nhau cười lên. Không ngờ cái đám này nó lại ngu ngơ tinh như vậy. Lá vậu đứng dậy rồi quát. Mẹ hai cái con quỷ này cho mày cười cái gì? Dám cười tao thì chúng mày tàn đời rồi. Ngay lập tức lão rút lá bùa bắt đầu khởi chú. Hai con quỷ giờ mới nhận ra mình sai. Khi không lập tức tấn công khi nó mới mất tập trung. Áp lực từ lá bùa khiến hai con quỷ che mắt và giít lên. Dừng lại đi đồ khốn. Không dừng lại được có trách. Chú mày biết sợ hả? Nhưng mà muộn rồi. Hai con mặt nữ có biết cầu xin cũng không được bèn đổi thái độ lao đến tấn công. Tất nhiên là Bột Vợt Sốt không để chúng dễ dàng như vậy. Đứng gần ở chức mặt lão thủ thế. Chúng mày giỏi bơi vào đây, hai thằng này cóc sợ mấy con ma chúng mày đâu nhá. Màu trống Trần Chiến giữ người vẫm ma rơi vào thế giằng co, không ai hoàn toàn có được lợi thế, nhưng Bột Vợt Sốt sức người không thể kháng lại được quá lâu. Cảm thêm hai con quỷ giật đắc nguyên ninh, mặt mày trắng bệch, răng rộng chẳng cầm bột cái. Nức miệng rên tục nhễu ra, một vừa chống cự vừa bảo: chúng mày, thế tận đẹp trai quá không chịu được ngay sau mà thêm thương vậy." Con quỷ như bị khiêu khích càng tính công mạnh hơn, quên bản nó mất, còn cái bộ tiên nãy giờ không hề bị đầm phiền, đó chính là đản vầu, là cố gắng một nỗi tiền đã xong việc điển trang hiệu. "Chúng mày thả cho nó ra." Bộ vất sở lập tức buông tay chính của một bên, hai con nữ quỷ chưa kịp hiểu chuyện gì, Thì đã bị một lực hút vô cùng mạnh cuốn đi Khiến chúng liên tục đổi từng hình dạng gây gớm Sang hai cô gái trẻ đẹp và ngược lại Tiếng gạo ru vang lìn hỗn loạn cùng với tiếng gió Một con quỷ điên cuồng cố gắng thoát ra Bám lên bất cứ thứ gì Nhưng không được Càng lúc linh hồn càng bị kéo thành từng mảnh Và trôi vào trong một cái hổ lưu Một trong hai con không chịu được nữa Mà thống thiết văn xin Thả cho chúng tôi Chúng tôi sẽ nói ra mọi chuyện Thả chúng tôi ra Lá vẩu nhanh chóng đóng hồ lô lại rồi đáp Có gì để sau nói đi Cứ ngoan ngoan ở trong đó Việc đã xong công gian Ở đây lại trở về khung cảnh như bình thường Hai bên đường chỉ có mấy hàng cỏ Trênh mọc dài một vật sột một lần nữa vác theo hai tin kia về nhà Chúng vẫn ngủ say Chẳng biết gì cả Thằng bánh trên vai cửa bột vẫn liên tục lầm bầm Ôi em gái ơi Em đẹp quá Làm bạn gái anh nha Đi chơi với anh đi Bồn liên tục nghiến răng vì bực mình Nhưng cũng đánh vác thằng này về Mọi chuyện cũng đã kết thúc Chỉ có sự thần về ba kẻ Trong căn nhà mới là vẫn chưa có ai rõ Trời hôm sau Lão vầu vào ngay và thằng Được thả cửa cho uống rượu Vì ngăn chặn được tai họa cho đảng phòng Ngồi uống rượu nhìn con mắt Của lão hai thằng không nhìn được cười Vì nó thâm đen Là bây giờ bực dọc Cho mày cười cái gì ha Cười này ta đấm cho bây giờ đó Bọn bấy giờ cười xòa rồi bảo À không, chúng con có cười thầy đâu Thầy của chúng con vẫn là đẹp trai nhất mà Con mà là con gái là còn con dựng chứng liền đó Lá biết mình đang bị đá đều Nhưng mà cũng tặng lưỡi cho qua Lão bảo Này rảnh cho mày có kế hoạch gì chưa Tao ngưa tay qua thôi Có chứ thầy Từ này chúng ta qua nhà lão hèn đi Ở nhà có bụi thanh long sai chịu quả Đang nhìn đã lắm À, Thế tôi này đúng giờ đây Và thế là ngay đêm mấy đám hoa quả tầng lại lăm le tiếp cận vườn nhà của lão hèn. Nói qua thì thanh long này là loại có ruột màu đỏ, ăn có phần ngọt hơn loại trắng. Lão vậu nhìn không được vẫn ngay một quả ruột lột vỏ cho đã. Cái như vậy nhai nhồm nhòm. Hai thằng kia đang ra sức vật, nhưng cây thanh long cô gai cho nên việc hái có chút khó khăn. Ăn xong quả thanh long lão vậu biết trong vườn nhà này còn có nhiều thứ khác ngon chẳng kém, thì bảo ngay thằng... Ở lại còn mình đi kiếm thêm Lão gión rén lúc đi thì thẳng Lúc quay lưng lại thì lùi Để quan sát mọi thứ Để phòng lão hèn phát hiện Vào hai lúc ấy Thì ba tin cướp tiệm vàng dạo nọ Là lão ngô, thằng cá và thằng bành Đêm nay lại mò qua đây Tính là một vốn nữa Rồi bỏ trốn khỏi lằng này Vì nghe nhà lão hèn có của à Chúng cũng vừa thoát được một ít đồ Có giá trị rồi bỏ ra ngoài theo cửa sau Định bồng sẽ thoát khỏi đây men theo khu vườn. Thằng gá đi trước để cảnh giác, xong như thói quen gắt đi lùi để mắt còn nhìn được về phía ngôi nhà. Đến khi đụng một cái cồn thì mới giật mình quay lại. Khá quan sát không có ai tiếp tục đi lùi để báo hiệu cho đồng bọn, vừa đi vừa hắt lầm bầm trong miệng. có bản chân lặng lẽ, giữa dòng đời như nước cuốn, chập trồn trắng đen vẫn nghe... Mày hát đến đó thì vô tình đụng chúng ngay đó Nghĩ rằng là đồng bọn cho nên hỏi Này, hai người ra rồi hả? Ngoài này không có ai, mau chuồn đi Lão Vậu lúc ấy cũng giật mình vì đụng chúng người khác Lão nghĩ là thằng sột hoặc bột liền bào Ta bảo mày ở yên đó cơ mà, sao ra đây? Đâu? Đại ca bỏ em đi cảnh giác, đại ca nói gì vậy? Lão Vậu thấy vậy, thấy có điều gì đó sai quay đầu lại Thằng khá cứng vậy Các quay lại vẫn thấy sau lưng của mình là cái bóng giản nu Khá giống lão ngô Nhưng không chắc lắm Đành phải lấy cái đèn pin nhỏ của mình Bật lên dọi thẳng vào đó Ngay lập tức thằng này nuốt nhanh nước bọt đánh ngực một cái Cơn lớn lạnh truyền từ não xuống thẳng xuống lưng Làn ra cấp cơ thể Vì nhìn thấy gương mặt lấm lem Có thứ gì đó đỏ như máu Tóc tai thì lầm trùm bù xù Gớm chẳng chịu được Khá bây giờ hấp hơi mấy cái rồi bảo Ma, cha mẹ ơi có ma Thà cho tôi trời đất ơi Có không cứu tôi với Khóc vỡ hét vỡ cấp chân lên cổ mà chạy Ném luôn cây đèn pin con một góc Lao vậu chỉ biết đứng hình Chẳng hiểu cái mô tê gì cả Bên trong góc hai tên còn lại đang nấp chờ đợi Ngay thế đồng tĩnh là lao thẳng ra bỏ chạy Lao hẹn lập tức tỉnh dậy Lấy thanh củi lao ra ngoài Lao vậu trong lúc cấp bách chẳng biết làm sao vội vàng nhảy số rồi la lên Có trộm Trong nhà có trộm Tôi vào đây để, để bắt chúng nó Mau lên Mau lên để chúng nó chạy mất bây giờ Lao hèn nghe vậy gật đầu rồi lao đi. Mà đêm tĩnh nặng bỗng nhiên trở nên náo nhiệt vì tiếng giật đuổi. Cả bà tiền cướp ra sức bỏ chạy. Phía sau lão vầu, lão hèn cùng thằng sột đuổi theo. Còn thằng bột thì bỏ đi đâu không rõ. Đám cước chẳng hiểu sao dân làng này sức đâu mà dai thế. Đuổi mãi chẳng chịu nghỉ. Chứ mới chính là người đang cạn sức. Cho đến khi chuẩn bị lao qua một khúc cua thì đột nhiên tính hết cửa bột lao tới. Tất cả dứng lại. Chứ mày không chạy đừng nơi đâu. Một mình tao đã bảo vệ tất cả tụi mày. Bồn dơ tay tạo thành nắm đấm lao đi như tên bắn. Phía bên kia đám láo vầu đuổi tới nơi. Vừa lúc thằng này chuẩn bị tấn công thì khám vào bành đậy thấp xong một bên. Khiến thằng này mất đà. nó tiếp tục lao tới tần thẳng vào mặt ông thầy đáng yêu thêm một lần nữa. Bồn dừng lại u ớ đứng khép nép nhìn lão. Thầy ơi cho con xin lỗi con không cố ý đâu. Lão Hèn bấy giờ nghét lên vì đã có rất đông người Nghe tiếng giật đuổi Bà tiền cướp màu trống bị bao vây Mọi người, mau tóm chúng lại Trúc là trộm, trung trộm đồ của nhà tôi Lão Ngô và hai thằng kia Màu trống bao vây và bị tóm gọn Trên người còn đăng cột theo Cái túi đổ thó được nhà Lão Hèn Sau đó bị đưa lên chính quyền Ngay trong đêm Lão Hèn may mắn không bị khoáng hết tài sản Thì tươi cười miệng cảm ơn Rồi rít Lão Vầu và ngay thằng đệ tử Trời đất ơi cảm ơn thầy và ngay thằng nha Đêm này không có thầy và ngay đứa Thì nói thật là nhận tôi mất hết đó Thật là may mắn Thầy đúng thật là giỏi đó Không chỉ bắt ma bắt quỷ mà còn bắt cả trộm nữa Thật là đa tài tôi nhất định sẽ hậu tạ mà tên Hoa quả tầng Mà thiết sức sửng chân Vì chúng thực sự có phải đến đó để bắt trộm đâu Thế nhưng mà vẫn coi như là không bắt tay lão hèn rồi bảo À không có gì đâu Việc là nên làm thôi Cần gì phải khách sáo vậy chứ Lão hèn nhận ra quanh miệng của thầy Có vết gì đó ngồng ngồng đỏ đỏ thì bảo Ủa thầy sao vậy Sao quanh miệng của thầy dính thứ gì thế kia Lão vẩu như chết đứng chẳng biết nói sau đây Chẳng lẽ đây chính là vết Do lúc nãy lão ăn quả thanh long Cái thế này thì lão hèn phát hiện ra mất May mà có thằng bột đứng ra rồi bảo À không thầy Không sao đâu à, Lúc nãy còn lỡ đánh trúng nên thầy con hục máu mồm đó thôi thầy. thầy con đỉnh nóc kịch trần bách phấp phới Không sao cả mà không cần phải lo Lão Hèn gật đầu, tất cả đều trở về sau khi được người bên chính quyền địa phương lấy lời khai xong. Đến chiều hôm sau, Lão Hèn phát hiện thanh long trong vườn đã bị vật sạch, thì hơi ngỡ ngỡ, cái đứng im đó gãi đầu tự hỏi cả tiếng đồng hồ. Tưởng là vụ trộm khá bình thường, thế nhưng không. Sau khi điều tra ra tất cả mới biết, đây chính là ba tên trộm thực hiện vụ cướp tiệm vàng trên thành phố đợt trước. Chúng chạy về đây để lẩn trốn. Lao vào vào ngay thằng ôn con, Lại như chó ngắp vài ruồi Lại được mời lên ủy ban để nhận bằng khen cần về hai con man nữ lão vẩu khi rảnh rỗi thả chúng ra để hỏi chuyện Hóa ra hai con này có mặt ở đây cũng chính là bởi vì ba tên cướp kia Thật ra trong số vàng mà chúng cướp được Có một ít là do chúng trông coi Hai con quỷ chính là quỷ giữ Ở trong truyền thuyết Chẳng là vì số vàng của chúng cai quản Vô tình bị một người phát hiện Đem đi bán cho tiệm vàng kia sau khi bị đám này cướp đi cũng theo trở về đây để đòi lại. Hóa ra tiệm vàng ấy cũng là một nơi làm việc phi pháp, thường mua những loại vàng không rõ nguồn gốc. Số vàng bị cướp được cướp màu trống được tìm thấy bên dưới ngôi nhà mới, trong làng phòng và giao lại cho chính quyền xử lý. Hai con nữ quỷ cũng được lão vầu giải trừ phong ấn và theo lão chờ ngày siêu thoát. Ngày ba tên cướp bị xét xử, lão vầu vào và hai thằng đệ tử cũng có mặt Lão bây giờ mới hiểu lý do vì sao nhìn đám này rất quen mắt. Rồi lần đầu tiên gặp mặt. Hóa ra đây chính là ba tên suýt khiến cho lão phải đi tù. Lão nhìn ba tên cướp bằng ánh mắt đánh giá rồi bảo. Tổ trai chúng mày, dám làm cho đạo suýt đi tù hả? Nhờn vi vầu này hả máy?